Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma Chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn quay trở lại với một tác phẩm lớn Một câu chuyện dài khoảng 19-20 tập Của một tác giả cũng rất là quen thuộc với chúng ta Và được quý vị rất là yêu thích Tác giả Hạ Dương Có một bộ truyện có tựa đề là Chuộc Ngải Ký Đây là một câu chuyện dài Thưa quý vị, như tôi vừa nói là khoảng 19-20 tập Và chúng tôi sẽ phục vụ quý vị liên tiếp trong buổi tối trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Một lần nữa xin được cảm ơn tác giả Hà Dương đã mang đến cho chúng ta một bộ chuyện rất là hay. Và uh, ngay bây giờ thì không để mất thêm thời gian của quý vị, chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 câu chuyện Chuộc Ngải Ký tác giả Hà Dương qua phần diễn đọc của Đinh Soạn. Sài Gòn Hoa Lệ Bà Tuyến mặt mày ủ rũ bước từ trên xe hơi xuống lái xe biết ý lập tức mở dù che nắng cho bà chủ Rồi tự động đứng ra phía sau lưng Người đàn bà vừa xuống xe đó chính là phu nhân giám đốc ngân hàng Bà và ông Kim lấy nhau đã có hai mặt con trai Các con cũng đã lớn cả Trước đây gia đình của bà vốn là niềm mơ ước của biết bao con người Do vợ chồng yêu thương, gia đình hạnh phúc, giàu có Vậy nhưng chẳng hiểu sao dạo gần đây, ông Kim chồng của bà lại lăng nhăng ăn vụng ở bên ngoài. Thả rằng ăn vụng chùi mép cho sạch còn đỡ tức. Đằng này ông ta và nhân tình cứ nhơn nhơn giao vẻ thích thức. Ông đố chúng mày làm được gì ông, thì bà Tuyến lại càng điên máu muốn tới lột da của lũ chúng. Tuy nhiên bà muốn kéo chồng của mình về, muốn gia đình êm ấm hạnh phúc như xưa. Vậy nên bà không tiếc tiền của... Tìm người tài khắp nơi để giúp bà kéo chồng trở về. Bà Tuyến bước một mạch vào con hẻm nhỏ tới trước cửa một căn nhà khá lớn thì dừng lại. Lé xe lập tức chạy tới trước cổng nhà đập cửa. Cánh cổng đóng im lìm. Trong nhà rõ ràng không có người ở. Bà Tuyến buồn bã nói Châu Hùng, có phải chung hẹn thầy Tống ngày hôm nay không? Tại sao nhà của thầy lại chẳng có ai vậy? Hùng gật đầu rồi đáp Dạ thưa bà Tôi hẹn thầy Tống hôm nay Tôi còn dặn đi dặn lại thầy Tống là có bà Tuyến tới Nên mong thầy thu xếp giúp Hùng nói rồi bắt đầu ngó nghiêng sang nhà hàng xóm Để xem có ai ở nhà thì hỏi thăm Quả nhiên phía cuối hẻm có một người phụ nữ Đầu đội một chiếc khăn trang hết nửa khuôn mặt xuất hiện Người phụ nữ nhìn bà Tuyến rồi lại nhìn vào cánh cổng đóng kín của nhà thầy Tống rồi hỏi Hai người tìm thầy Tống phải không? Bà Tuyến liền đáp. Vâng ạ. có cho tôi hỏi thầy Tống đi đâu rồi? Cho tôi ở xa tới đây. Có cái hẹn mà tới thì thầy lại vắng nhà. Người phụ nữ đáp. Cái ông Tống này ông ấy bận lắm. Suốt ngày bắt ma với cả trừ tà cho nên ít khi ở nhà. cơ mà ông ấy giỏi lắm đấy. Thế có cách nào liên lạc được với thầy Tống không cô? Người phụ nữ lắc đầu đáp. Ông ấy đi đi về về coi ai biết gì đâu. Tuy nhiên ông mà hẹn với bà chắc chắn ông sẽ gặp. Này chắc ông ấy đi công chuyện ở gần đây thôi. Bà chờ một lát nữa xem thế nào. Bà Tuyến gật đầu cảm ơn người phụ nữ. Cô ta tốt bụng còn lấy ghế mời bà Tuyến ngồi cho đỡ mỏi chân. Bà Tuyến ngồi một lúc thì thấy khó chịu. Bà bắt đầu cẩn nhằn. Chả thể hiểu được cái ông Kim này rút cục chúng cái bùa mê thúc lú gì. Suốt ngày bỏ bên nhà cửa vợ con. Cắm mặt vào cái thứ đàn bà hư hỏng ấy Cái phen này bà mà không đôi được ông ấy về Bà cũng phải xé xác cái con hồ ly đó ra thành trăm mảnh. Hồng lúc này liền đáp Vậy bà tìm thầy Tống này là đúng rồi đây Ông Tống này pháp lực cao siêu Chuyên môn giúp đỡ người ta giải nghiệp Giải ngải đó bà ạ. Hai người ngồi chờ chừng thêm nửa giờ đồng hồ Thì thầy Tống về Thoạt nhìn thấy người đàn ông cơ thể to lớn Cường trắng Lại khá trẻ trung. Bà Tuyến còn không dám tin người này là thầy Tống. Trong đầu của bà lúc nào cũng hình dung ra thể Pháp. Thì phải là người già nua, lưng cầm, tóc bạc, gầy gỏ mới đúng. Thầy Tống thấy bà Tuyến liền lên tiếng chào hỏi. Ồ, oh, xin chào bà phu nhân giám đốc. À, thật là vinh hạnh cho nhà tôi hôm nay được đón khách quý. Bà Tuyến sững sờ đứng dậy hỏi. Anh là... <cười> Tôi là thầy Tống Ngày mà bà hẹn gặp hôm nay đây Bà Tuyến nhìn về Hùng như thể Muốn xác minh lời của người đàn ông này nói Có phải là sự thật Nhận được cái gật đầu của Hùng Bà Tuyến mừng rỡ rồi nói Ôi mừng quá Cuối cùng là tôi cũng được gặp thầy Thầy Tống mở cửa mời khách vào nhà Ông cẩn thận đặt đôi dép đi vào trong nhà Giúp bật cửa Để bà Tuyến đổi khi vào nhà bà tuyến nhanh chóng thề dép bước vào trong ngôi nhà được trang hoàng tựa như cung điện bà sừng sốt thầy tống xem ra có cốt cách hưởng thụ của bậc đế vương mọi thứ trong nhà đều xa xỉ đến bất ngờ thế này có khi phủ nhà tôi lại chẳng sang trọng bằng nhà thầy thầy tống liền vội xua tay ấy <cười> chết là để cho bà phu nhân giám đốc chê cười rồi cái nhà này thực ra tôi được thừa kế lại việc của tôi đi tối ngày làm gì có thời gian để hưởng thụ chứ? Bà Tuyến bước đến bên bộ bàn ghế được chạm trổ tinh xảo cũng không khỏi phải thốt lên để thán phục. Bà ngồi xuống ghế đợi thầy Tống ra rồi trình bày sự việc của nhà mình. Thầy Tống bưng ấm trà cẩn thận rót mời bà Tuyến rồi chậm rãi nói: Không để mất thời gian và ngọc của bà phu nhân giám đốc. Bà có việc gì cứ trình bày với tôi. Nếu giúp được tôi không có ngại ra tay giúp đỡ. Bà Tuyến tự dưng lại tuổi thân bật khóc <cười> Dạ chẳng giấu gì thầy Cái chuyện chồng tôi dạo này bỏ bên nhà cửa Chạy theo một con hồ ly bán trôn nuôi miệng Tôi ngăn cản nhiều lần nhưng ông ấy nhất định không có chịu về công bất đắc dĩ tôi mới phải đến cậy nhà thầy Giúp tôi cho từ cây bùa để tôi về tôi kéo ông ấy về Thầy Tống liền gật gù Ngoài cái việc bỏ bên nhà cửa Ông ấy còn biểu hiện gì lạ không? Bà Tuyến liền hỏi, biểu hiện lạ là sao hả thầy? Ví dụ như ông ấy mỗi khi ghé về nhà, có ăn thứ gì hay uống thứ gì lạ không? Đêm ông ấy ngủ có ngon hay không? Ngày ăn cơm có ngon không? Có khi nào bị nhớ nhớ quên quên cái gì hay không? Bà Tuyến lúc này gật đầu cái rụp rồi nói, Dạ cái chuyện này thì có thầy à. Thật tình là sau khi mà ông ấy quen con hồ ly kia, ông ấy phụ với tôi lắm. Mỗi lần với tôi là ông ấy toàn quay mặt vào trong Thậm chí là trốn tránh không chung trả với vợ Nếu mà như tôi chủ động Ông ấy sẽ bị đau quản quại Hoặc nôn ra cả máu Tôi thực sự không thể chịu đựng nổi nữa Thầy Tống bây giờ nói Vậy là chồng của bà không thể nào kéo về bằng bùa được nữa đâu Bà Tuyến nghe vậy sắc mặt tái mét cả đi Bà liền lắp bắp Thầy à Cây này tôi Tôi làm sao có thể cứu được ông ấy chứ? Thầy tài giỏi hơn người là muốn giúp tôi đi. Thầy Tống liền lấy trong tủ ra một hộp gỗ đựng sơn son thiếp vàng. Ông mở ra đần trước mặt của bà Tuyến rồi nhắc. Tôi cho bà nửa giờ để xem xét thật kỹ những trang sách mà tôi đánh dấu này. Sau đó thì bà lựa chọn kết quả rồi ghi lại cho tôi kết quả ra giấy kia. Bà phải suy nghĩ thật kỹ rồi mới lựa chọn câu trả lời. Mỗi mỗi câu bà chọn sẽ quyết định thành công hay thất bại Bà Tuyến cầm cuốn sách lật qua lật lại Đọc đi đọc lại nhiều lần Tay cầu bà run dày cầm bút chọn viết đáp án ra giấy Sau khi hết giờ thầy Tống liếc nhìn sang trang giấy rồi hỏi Bà khẳng định chắc chắn rồi chứ Bà Tuyến gật đầu đáp Vâng, thì chắc chắn rồi Cuốn sách được thầy cẩn thận gấp lại rồi bỏ vào hộp cất đi Ngay sau đó thầy liền đứng dậy lấy một chiếc khăn lớn màu trắng trải ra nền rồi bảo Giờ bà nằm vào trong đó cho tôi Bà Tuyến nuốt nước bọt nhìn vào cái khăn trắng có phần hơi chuột dạ Thầy ơi, cái này là gì vậy hả? Sao thầy lại bắt tôi nằm vào trong này? Mà mà chồng tôi là làm sao? Xin thầy nói cho tôi nghe được chứ? Thầy Tống không nhanh không chậm Khuôn mặt nghiêm nghị ông nói Bà muốn thịnh bùa kéo chồng của mình về Thế nhưng mà tôi nói cho bà nghe như thế này Đàn ông ấy Một khi có tính lăng nhăng Thì không đi với con này sẽ đi với con khác Bệnh hám của lạ Có khi chết rồi là ma quỷ Cũng đi ăn vụng chứ chẳng nói chơi Họ may chăng là đầu thai kiếp khác May chăng thì mấy hít Bà Tuyến nghe thầy Tống nói Thì chán lạc bà liền hỏi Vậy phải làm sao để cứu gia đình tôi hà thầy Thầy Tống đáp Tôi sẽ chặt đứt mạnh đào hoa cùng giám đốc Tiếp sau đó xử lý lần lượt các vấn đề khác Bà Tuyến nghe thầy nói trả đứt vận đào hoa của chồng thì mừng rỡ vô cùng Bà liền lấy trong túi ra một số tiền đặt trước mặt của thầy Nếu quả thật thầy giúp tôi kéo được ông ấy về Thì bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ không tiếc Nhà tôi được cái chẳng có gì ngoài tiền cả Thầy Tống liền đáp Được Vừa này tôi nhận Bây giờ bà làm theo lời tôi hướng dẫn là được Thầy Tống yêu cầu bà Tuyến nằm vào miếng vải trắng tinh giữa nền nhà Bà Tuyến ngoan ngoãn làm theo Tiếp sau đó thầy liền dùng miếng vải đó cuộn ngay người bà Tuyến lại Như một cái kén Thầy lúc này gọi Hùng Anh phụ tôi dựng bái đứng dậy Hồng liền chạy tới tới bà Tuyến ngồi dậy Do cơ thể của bà Tuyến bị cuộn tròn tay chân lại chẳng cử động được cho nên chỉ có thể bất động để người ta vác lên vác xuống. Hồng thế vậy Hiếu Kỳ liền hỏi Thầy ơi, từ ngày nãy giờ vẫn không hiểu thầy làm cái gì cả. Chẳng phải là chuộc bố yêu kéo ông chủ của tôi về thôi sao? Thầy Tống liền đáp hừ, hừ, Cậu không biết rồi. Người phụ nữ này bị chúng một cái ngại rất lạ. từ trước mắt chúng ta bẫy hoàn toàn bình thường Nhưng với người chồng thì lại hoàn toàn khác. Anh chồng sở dĩ chê bai bà ấy là do người thế cơ thể của bà ấy có một mùi đáng sợ. Thì ông ta không phải là không muốn chung trả với vợ. Nhưng mà do cái mùi này cản trở, biến ra thành gây sợ. Cảm giác lúc nào cũng có cái gì đó nó thập thò ngay cuống hầm. Chỉ cần gần gũi bà ấy thì lập tức ông chồng sẽ nôn ói. Nặng hơn thể đau quản quại xì cả máu mũi. Bà Tuyến nghe đến đây thì hoang măng cực độ. Thầy ơi, vậy tôi phải làm sao? Thầy mau giúp tôi giải cái ngày này đi, có được không ạ? Thầy làm ơn giúp cho tôi với thầy. Gia đình của bà gây thủ chuốc oán với ai mà nó xuống tay với bà tàn độc vậy chứ? Thật sự là kẻ ra tay này đủ ác để đầy xuống 18 tầng địa ngục. Bà Tuyến bấy giờ nước mắt đã chẳng mi bà lắc đầu. Tôi nào có biết mình gây ra tội nghiệp gì đâu. Mong thầy cố gắng giúp cho. Thầy Tống gật đầu. Phúc tổ 70 đời cho bà gặp tôi sớm. Nếu bà chậm chế một ngày nữa thôi, thì không chỉ bà mà ngay các con của bà cũng bị kinh ngại này nó hành hạn tới chết đi sống lại. Sống không bằng chết, ruột gan thối giữa thân thể tàn tạ rồi từ từ chết đi chồng đầu đớn. Hồng ngồi nghe mà còn toát cả mồ hôi hột. Nó không thể ngờ được chuyện lệnh nghiêm trọng đến như vậy. May mà nó nghe lòm được mấy mộ vợ chuyện thầy Tống. Cho nên mới thương hại bà chủ mà đưa bà tiếp đây để gặp thầy. Bà Tuyến bấy giờ khóc lóc van xin thầy cố gắng giúp mình. Thầy lúc này liền nói. Cái thứ ngày này đặc biệt không có ở trong nước. Nó có nguồn gốc từ ngoại lai. Mấy kẻ luyện ngài này bắt buộc phải dùng thân luyện ngài. Nó phải chịu hành hạ xác thịt vô cùng tàn khốc. Nhưng vì mục đích trả thù vẫn chấp nhận hy sinh bản thân của mình. May cho bà tới sớm và gặp được tôi. Bản thân của tôi có kinh nghiệm từng thấy và từng giải cái ngày này. Bà Tuyến bừng giữ khuôn xiết. Lúc đầu bà chỉ nghĩ đơn giản mình già cho nên chồng chán chồng chê. Chồng đi ăn vụng ở bên ngoài. Tuy nhiên dạo gần đây ông ta rất khác lạ. Xa lánh vợ con thì chớ Gặp bà lại đau đớn rồi nôn ói các kiểu Giờ bà mới biết lý do Thực chính đã do bà bị trúng ngài Bà thầm nhủ Sau khi giải ngại xong Sẽ tìm con hồ ly kia đánh cho nó Không còn mặt mũi mà mồi trài ai được nữa Thể tống say hùng đi ra chợ gần nhà mua ngay về một túi vôi tôi trầu Tiếp đó phải lập tức Tìm xem nhà nào có nuôi trâu Lấy cho bằng được giấy tay trâu về cho thầy làm phép trừ ngại từ cơ thể của bà Tuyến. Hồng không dám chậm chễ, lập tức đi ngay và rất nhanh kiếm được hai món mà thầy vừa yêu cầu. Khi thằng Hồng vừa về thấy bà Tuyến đã được cười bỏ kén vải, ngồi ngay ngắn đã trên ghế, khuôn mặt hơi đỏ hồng lên, vẻ như đang xấu hổ chuyện gì đó. Hồng liền đặt túi đồ trước mặt của thầy rồi hỏi, Đồ tôi đã kiếm đầy đủ rồi, bây giờ phiền thầy giúp cho à? Thầy Tống gật đầu Cảm ơn cậu Giờ tôi phải để bà ấy riêng vào một phòng Cậu tranh thủ chạy đi mua cho báy bộ đồ mới Để báy mặc vào sau khi xong lễ giải ngài Quần áo cũ trên người không dùng được nữa Kể cả tất thầy quần áo cũ ở nhà đều phải bỏ Bỏ sạch không giữ lại bất cứ một món gì thì mới yên Bà Tuyến đến đưa thêm tiền cho Hùng và dặn Anh mua cho tôi tạm hai ba bộ Để tôi mặc ngay bây giờ Rồi điện về nhà cho quân Vân bỏ hết quần áo trong nhà đi cho tôi. Thầy Tống chỉ chiếc điện thoại trên bàn kia góc nhà rồi nói. Dùng điện thoại của tôi đi. Sau đó bà tuyến được ông thầy Tống đưa vào một căn phòng khác nằm ở trên đầu. Thầy lúc này nhắc. Mọi chuyện bà phải tuân thủ theo tất cả mọi hướng dẫn của tiểu bàn này. Nếu như làm sai một bước thôi, hậu quả khôn đường. Do không tiện giúp bà cho nên việc này bà phải tự làm một mình. Bà tuyến đáp Hay không thể vào phụ tôi Chứ mình tôi làm sao mà làm được Cứ coi như là tôi đi đẻ Và đốc tờ là đàn ông thôi mà Thầy Tống xua tay Bà không cần giữ Nhưng mà tôi cần Nói xong thầy Tống xoay người Đi xuống dưới nhà Miệng còn lầm bầm Bà mười mấy năm nay được không phạm nữ sắc Lục căn thanh tịnh, Giữ gìn thân thể như ngọc ngà Sao bà lại bắt tôi đi dòm ngó cái thứ đồ không sạch sẽ được chứ? Bà tuyến xách cái thùng đựng vôi đặt bên cạnh cái bếp than đang đỏ rực. Bà cẩn thận cười bỏ quần áo trên người, kể cả lật đồ lót, sau đó ngồi hư tựa bà đẻ hư than. Một lúc sau cơ thể của bà nóng lên vô cùng khó chịu. Bà liền dùng giấy tay trâu mà thể tống đưa cho bỏ vào trong than. Ngay lập tức cái mùi hôi tanh bốc lên khiến cho bà mắc ói, bà bộ miệng lại ngăn không cho những thứ trong dạ dày trào ra ngoài. Một lúc sau cửa mình của bà có thứ gì đó bỏ ra, bà lập tức lấy sức nhận như là giận đẻ. Quả nhiên một khối đỏ như máu rơi ra ngoài, nằm gòn trong thùng tôi vôi mà Hùng vừa chuẩn bị khi nãy. Bà tuyến lúc này thốt lên, đỉa ư, sao lại là con đỉa? Phía ngoài thầy Tống nghe thấy tiếng nói liền mỉm cười Biết được mình đã thành công đôi thức quỷ đó trong người của bà Tuyến ra ngoài Hồng liền đưa quần áo mới cho bà Tuyến Sau khi thay đồ xong bà Tuyến bước ra ngoài Với một vẻ mặt hoàn toàn tùy tỉnh dạng rỡ Khác xa với vẻ mặt ban nãy của bà Bà vội vã nói nhỏ Thầy ơi tôi sợ quá tôi vậy mà lại có nguyên một con địa khổng lồ trong người Không biết đứa nào ác nhân thích đức Lại làm ra cái trò khốn nạn như vậy. Thầy Tống thấy con đỉa còn chưa chết. Liền sừng sốt. Quái lạ. Tại sao đỉa phải vôi mà lại không chết? Chẳng lẽ nó là cái giống khác? Thầy lập tức vẽ bùa chú. Làm phép thả lá bùa vào trong chậu nước vôi. Con đỉa bên trong dãy ruộng một hồi. Cái vòi của nó ngầm lên rồi đại dìm xuống. Một lúc sau nó nằm im chẳng nhúc nhích gì. Thầy mới thở vào nhẹ nhõm. Bà Tuyến liền hỏi, có chuyện gì vậy thầy? Con ngài này quả thật là không có tầm thường, vội không giết được nó nên tôi phải dùng bùa chú mới thành công. Bà Tuyến liền mừng rỡ. vậy việc coi như xong rồi phải không thầy? Thầy Tống lắc đầu trả lời, đây mới chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Còn lại chúng ta phải diện tận gốc mới có thể chấm dứt vấn đề nhà bà. Vừa nãy là tôi cho bà giải ngài trên người của bà để bà không phải chịu dày vò đau đớn và bị nó hút cạn kiệt máu mà chết. Bà tuyến bấy giờ mới vỡ lẽ tại sao dạo gần đây bà thấy cơ thể của mình mệt mỏi khi sắc càng lúc càng xấu. Ai gặp bà cũng phải thốt lên rằng bà đang bị bệnh cần phải đi khám nhà thương gấp. Dẫu rằng khám tất cả các bệnh viện lớn nhỏ tìm hết các thầy thuốc dân gian Mà bệnh của bà chẳng hề có chuyển biến. Không ai biết bà mắc bệnh gì, lý do tại sao cơ thể lại suy nhược như vậy. Giờ thầy Tống giúp bà dài ngài, bà mới hiểu nguồn căn của căn bệnh của bà là do ngài mà ra. Bà xiết chặt bàn tay miệng gắn lên. Còn khốn đấy, chắc chắn là nó muốn cướp tất cả mọi thứ của gia đình tôi. Cho nên nó mới bày ra cái trò ác nhân thất đức này. Thầy Tống dặn bà đây mới chỉ là giải quyết phần ngọn, còn lại phải chặt đứt cái vận đào hoa của ông Kim, để ông ấy không còn ý định ra ngoài vụng trộm nữa mới dứt. Bà Tuyến lo lắng mọi chuyện sẽ không xuôi, do bà bảo nó đã dùng ngại với bà được, thì chồng của bà có khả năng cũng trúng ngại của nó, chỉ e phải giúp ông ấy giải ngại mới được. Hiện tại tình cảm của ngay vợ chồng không tốt, ông Kim sẽ không thể nào nghe lời của vợ để tìm thầy giải ngài Thầy Tống dĩ nhiên là biết chuyện ấy Ông không nhanh không chậm liền nói Tôi đã tính kỹ lưỡng mọi chuyện rồi Giờ bà cứ cố gắng gọi ông Kim về đi Nấu cho ấy một bữa cơm Mọi chuyện theo sắp xếp của tôi Để ông ấy ăn bùa do tôi làm Rồi tôi sẽ tự làm lễ từ xa Trả đất vận đào hoa của ông ấy Bà lưu ý việc mới dành ngài xong Không được phép có những hoan ái với chồng Kể mọi chuyện đổ sông đổ bề Bà Tuyến nhận lấy lá bùa từ tay của thầy Tống Vui vẻ cảm ơn thầy rồi ra về Hôm ấy bà Tuyến liền tìm lý do để chồng về nhà Nhưng mà dường như ông mê mệt người tình bé nhỏ Chẳng quan tâm đến bà Tuyến Bà tức lắm muốn đem người qua tận nhà Sơn Trà Để đánh cho cô một trận Thế nhưng suy nghĩ vì đại cuộc Cho nên bà phải nhẫn nhịn Bà tới nhờ mời ba chồng làm việc Ép chồng phải có mặt ở nhà Quả nhiên dưới sức ép của cha, ông Kim về nhà đúng hẹn. Bà Tuyến đã đốt bùa trộn vào đồ ăn dành riêng cho ông Kim. Ông không mãi may nghi ngờ cho nên bỏ vào miệng ăn sạch từ đầu cho đến cuối. Bà Tuyến nhìn chồng xúc từng bỗng xúc bỏ vào miệng nuốt xuống thì trong lòng phấn khởi lắm. Bà biết rằng kế hoạch của mình đã thực sự thành công. Đôi mắt của bà ánh lên một niềm hy vọng. Chỉ cần thầy Tống ở nhà lập trận dài ngày nữa, Thì mọi chuyện coi như chấm dứt hoàn toàn. Bà còn mường tưởng rất tình cảnh ông Kim bỏ sơn trà quay về nhà với vợ con. Và chồng ông bà lại ân ái như trước. Khiến cho bà con trong thiên hạ phải chầm trồ. Đặc biệt hơn bà sẽ cho con hổ đi nhỏ kia tức nổ đom đóng mắt. Vì không thể câu dẫn sẽ khiến chồng của bà cung phụng cho nó. Sau khi cướp chồng về từ tay hồ ly. Bà sẽ cho người đến dần cho ả ta một trận. Đem ả ta lột sạch quần áo kéo đi rêu rao khắp phố Cho ả đẹp mặt để ả ta sau này Không thể nào ngóc đầu lên được Không còn cơ hội đi quyến rũ đàn ông Phá hoại gia đình của người khác Mêu kế đàn bà quả nhiên thâm độc Nhưng trong lúc bà Tuyến còn đang tự mình đa tình Tự mình cho rằng mọi chuyện đã thành công mỹ mãn Thì bà nhận được thông báo của thầy tống Chuyện không hay rồi bà phu nhân giám đốc Tôi lập trần không giải được đào hoa vận của ông Kim. Ngược lại tôi còn phát hiện ra một chuyện động trời khác. Chỉ trong nay mai thôi, có thể gia đình của bà không còn người nào sống sót. Họa này là thủy họa, toàn thể gia đình của bà phải hết sức chú ý an toàn. Bà Tuyến đang ở 9 tầng mây, nghe thầy Tống nói xong thì bị đánh bay xuống địa ngục. Bà liền gấp gáp rồi hỏi, suốt cục chuyện là thế nào? trong vài thế nói rằng chỉ cần cho lão kim uống lá bùa mọi chuyện sẽ thành công. Tại sao bây giờ không giải được ngải mà nhà tôi lại gặp họa sát thân như vậy? Kẻ nhắm vào gia đình của bà quả thật rất thâm độc. Rốt cuộc là bà mang nghiệp tội gì mà để hắn về dốc sức bài binh bố trận, ép cả nhà bà vào con đường chết tiệt nọc vậy chứ? Bà Tuyến nghe vậy thì liền thất kinh, bà không thể nào ngờ được rằng Sau sự việc lại là âm mưu to lớn như vậy Hóa ra kẻ này không chỉ nhắm tới một mình bà Mà còn nhắm tới toàn bộ gia đình của bà Nó muốn ép cho toàn bộ gia đình chết sạch Vậy rút cuồng kẻ đó là ai Tại sao lại ra tay tàn độc như vậy Nhà bà thường ra đã đắc tội với ai Vì sao lại gây thù với gia đình của bà Sự âm mưu thâm độc chuyện hạ cả nhà bà Nghĩ cả buổi bà cũng chẳng thể nào tìm ra kẻ nào đáng nghi Vì lẽ nhà bà làm bên ngân hàng Chỉ cho người ta vay chứ bà chưa vay mượn chưa kết oán với ai Hơn nữa bà cũng không phải là phường đầu gấu Chuyên bắt nạt người khác Vậy nguyên cứ do đâu mà nhà bà Có kẻ thù nhắm tới Bà liền nói chuyện đó với ba chậm Cô chủng nghe xong Thì cũng bằng hoàng lắm Cô kiểm tra lại tất cả các mối quan hệ Giả soát lại mọi chuyện Tìm kẻ thù đứng đằng sau Nhưng cũng chẳng có thêm thông tin gì Cô lúc này bèn hỏi tuyến Vậy con xem có phải mối quan hệ của thằng Kim không Ba già soát hết rồi Không phát hiện ra đối tượng nào cả Việc này con báo cảnh sát để điều tra được không ba Ai tin Bằng chứng đâu Còn với cái chuyện mê tín này nhà nước cấm tiệt Tự nhiên con lại đi báo án dựa vào phán đoán của một thầy bùa Người ta trả cười vào mặt cho Rồi tai tiếng nhà mình bị vạ lây Ai dám tin tưởng hợp tác với nhà mình Phải dùng cái đầu Nhìn ra trông rộng tính toán ra xa con ạ Vậy ba bảo con phải làm gì bây giờ cho con thở ơn lạnh nhạt với con lâu rồi mà Đơn ba là phải giữ chồng Không giữ bằng cách này Phải dùng cách khác Nhất định không để cho bên ngoài người ta dắt mũi Cái con nhân tình kia nó là thế nào Con tìm hiểu tường tận về nó chưa Xem nó có tuyệt chiêu gì Mà lại hớp hồn thằng Kim như vậy Nếu nó giỏi một Thì con phải giỏi mươi Nhưng mà nó trẻ đẹp Lại ngày đêm rót mật vào tay chồng con Đâu bán trôn nuôi miệng ấy có gì mà không dám Để mà chiều chuộng ve vãn quyến rũ đàn ông chứ Giữ chồng là phải biết nặng biết nhẹ Biết hư lúc cần hư Biết đoan chính lúc cần đoan chính Thay vì so sánh vì ba nghĩ con cần tìm hiểu thật kỹ về nó Xem mình thua nó ở điểm nào Rồi mình học nó phải giỏi hơn nó Làm thế cụ tổ có sống lại Cô không đỡ thay nó được Con xin nghe lời cụ ba Nhưng mà thầy nói Cái này là nó luyện ngải, Không lẽ con cũng phải đi luyện ngài để cướp chồng về hay sao Ông của trùng liền vút dâu cười khà, <cười> ngải hả Cái này không cần con ra tay Nó biết luyện ngài Thì con có tiền Con dùng tiền để chết ngải cho ba à Bà Tuyến chưa hiểu ý của bố chồng thế nào Thì ông lại nói tiếp Chẳng phải là con quen thầy bùa Có dùng tiền thuê họ chơi ngài lại nó no. Làm sao để ngài quật chết nó thì thôi Chẳng phải người ta vẫn nói ngài là ta thuật Kẻ luyện ngài nếu bị quật Chết thê thảm lắm sao Bà Tuyến dĩ nhiên cũng nghĩ tới tình huống ấy Thế nhưng khi mà bà đưa ý kiến Thì thầy Tống lại gạt đi Thầy liền bảo Không phải tôi không giúp bà Mà là việc này rất khó khăn Mấy cái loại ngoài ngoại lai này đã không cẩn thận bị nó quật cho Thì tôi với bà chết học máu đấy Ngay cả thầy bùa giỏi nhất Sài Gòn còn nói như vậy Thì bà biết làm sao bây giờ Ông cổ trụng khuyên con dâu hãy tìm thêm các thầy bùa khác thật giỏi Nhờ người ta giúp đỡ Còn nếu không thì lên thất sơn Nhờ đạo sĩ pháp sư về lập trận Chắc chắn trầm trận trầm thắng Bà Tuyến nghe thấy Thất Sơn thì ánh mắt liền sáng lên. Bà bền hỏi. Thất Sơn có thật sự có người tài. Có thể giúp được gia đình con không ba? Họ có giỏi như thầy Tống không ạ? Bà nghe người ta nói mọi việc lớn nhỏ, nguy hiểm, khó khăn. Thất Sơn chưa một lần thất bại. Tuy bây giờ nhiều môn phái mọc lên như nấm. Ngoại lai tràn vào nhiều. Nhưng mà Thất Sơn vẫn được lòng mọi người. Vì họ hành hiệp trượng nghĩa. Bà Tuyến nghe vậy lập tức sắp xếp. Đích thân của bà lên tận thất sơn Để thỉnh đạo sĩ về Cầm lúc ấy trên thất sơn Đang sáo xào một sự xuất hiện có một đứa trẻ nhỏ Bị bỏ lại ở cổng lớn Mình tầm mắm đưa bé gái lên Nó mở mắt nhìn trầm chầm, chầm về phía cậu chẳng thèm bận tâm Con bé có đôi mắt to tròn Đôi môi đỏ trúng chím Kèm với chiếc mũi thẳng thấp Thì con bé còn nhỏ Nhưng nét nào dân nét ấy Tất cả đều đẹp tới hoàn mỹ Lớn lên nhất định sẽ trở thành một mỹ nhân Một đệ tử thích thú liền chạy tới hỏi Minh Tâm Sư thúc này Cậu kẹo bông này rơi từ đâu xuống vậy Minh Tâm lúc này liền đáp Tôi đẻ ra đó Cậu có ghen tị không Cậu bé liền nhíu mày phụng phỉu. Ta đẻ ra ngươi thì có Anh nói bậy bạ Mau thả bàn cô cô xuống đi Minh Tâm bật cười Ôi chào ơi, bé bé mà khẩu khí gớm thật đó Bé con tên gì bao tuổi, nhà ở đâu, cho mẹ tên gì Cậu bé liền đáp Ai là Minh Thông, ta muốn gặp Minh Thông Lúc bấy giờ mọi người liền bật cười Bởi cô bé lại dám gọi thẳng Minh Thông sư phụ Mà không dùng bất cứ một kích ngữ nào Minh tâm liền nhắc Con gọi sư phụ Minh Thông Chứ đừng có gọi tên cộp lốc như vậy Sư phụ bác già rồi Ông sẽ bị con chọc thức chết đấy. Cô bé nhìn Minh Tâm, đôi mắt lại nheo nheo như thể muốn nhìn thủng qua da mặt của anh vậy. Minh Tâm đưa tay lên sở mặt của mình rồi hỏi. Sao vậy con gái nhỏ, mặt của bác dính bẩn ư? Nhà người mau mau gọi lão già Minh Thông ra đây cho ta. Sư phụ Minh Thông bây giờ đang ở trong nhà. Nghe tiếng ồn ào náo nhiệt liền thò mặt ra hỏi: Có chuyện gì vậy? Mấy đứa không có chịu con tập luyện mật tụ tập tán gẫu, không coi lời ta nói ra gì sao? Mấy người nhau nhau lên tiếng. Sư phụ Minh Thông, Có người tìm sư phụ. Minh Thông đi ra ngoài, cơ bé nhìn chầm chầm vào người đàn ông đang đến gần, ngó nghiêng cái đầu xác nhận đích thực là người cô cần tìm, cô liền bật khóc. Anh hai, cuối cùng em được gặp anh rồi tất cả bị câu nói của cô bé làm cho kinh hồn bạt vía mọi người bắt đầu xì xào bàn tán chuyện lạ sư phụ minh thông lập tức đẩy cô bé ra rồi nói này trẻ con không được nói bậy nha minh thông này làm gì có em mà nếu có thì giờ cũng phải bốn năm chục tuổi cha ai lại có đứa con nít danh miệng hồi sữa tin nhận anh em vậy chứ minh anh xí một cái trong miệng rồi rút trong người ra một bức thư đưa lên trước mặt của minh thông Anh không nhận phải không? Thế thì đọc thư của cha đi rồi chúng ta nói chuyện. Minh Thâm cầm lấy một phong thư khá dày từ tay cô bé rồi mở ra đọc. Chẳng biết trong thư đó viết những gì. Nhưng ngay sau khi đọc xong, ông liền quay qua nhìn cô bé rồi hỏi bằng một giọng thân mật xen lẫn nghẹn ngào. Em gái nhỏ, em tên là Minh Anh, năm nay bốn tuổi rồi phải không? Minh Anh gật đầu rồi đáp. Đúng vậy, Ta tên là Minh Anh Năm nay đã hơn 4 tuổi Tất cả nghe khẩu khí của Minh Anh Thì đều há hốc miệng ngạc nhiên Không ngờ một đứa con nít như vậy Lại ăn nói rõ ràng Không hề cúng đúng sợ rệt Mặt luôn ngẩng cao Không một chút yếu đuối khi đối diện sư phụ của mình như vậy Minh Tâm liền tiến lên rồi hỏi sư phụ Sư phụ à Có chuyện gì vậy Lão Minh Thông đáp Người này là Minh Anh Đích Thị là em gái nhỏ của sư phụ. Từ hôm nay trở đi Minh Anh sẽ ở đây cùng chúng ta. Mọi người lập tức chuẩn bị lễ tẩy trần cho sư cô. Tất cả trên dưới thất sơn một lòng nghe lệnh làm lễ ngânh cô cô nhỏ về nhà. Mọi việc phải giải quyết ngay không được chậm trễ. Trong một tháng tới toàn bộ thất sơn đóng cửa bế quan không ai được phép rời khỏi thánh phận nửa bước. Sau khi hết thời gian một tháng ai về vị trí của người đó nhất nhất không được trái lệnh của ta. Tất cả chúng đệ tử nghe xong thì liền sửng sốt. Xem chừng cô gái nhỏ này thân thế quả nhiên không tầm thường. Tiếng sĩ xào bắt đầu vang lên không ngớt. Họ muốn biết tại sao một cô bé mới 4 năm tuổi ở đâu xuất hiện rồi nhanh chóng trở thành em gái của sư phụ Minh Thâm thành cô cô nhỏ của họ. Xét theo quan hệ thì chẳng phải lão sư già rồi còn ra ngoài phát sinh quan hệ với phụ nữ khác để hạ sinh ra Minh Anh. Đến giờ Minh Anh về nhận tổ Quy Tông hay sao? Sư phổ Minh Thông không giải thích cho mọi người nguyên nhân cụ thể Chỉ biết ông rất cam tâm Giắt tay cô bé nhỏ ấy vào thẳng thánh đường, dâng hương bái tạ ra tiền Minh Anh được sắp xếp cho một phòng riêng ngay cạnh phòng của Minh Tâm Cô bé liền ngay lập tức có cảm tình tốt Với đứa cháu lớn tuổi mà đẹp trai phong độ này Thế Minh Tâm về phòng Minh Anh lập tức đẩy cửa vào nói chuyện Khuôn mặt ngây thơ, ánh mắt non nớt của Minh Anh Khiến Minh Tâm không khỏi yêu mến Cậu lúc này hỏi Cô nhỏ Muộn rồi sao cô nhỏ còn chưa có đi ngủ Trẻ con thức khuya không tốt đâu Minh Anh liền đáp Ta quen rồi Trước đây lang bạc khắp nơi để xin ăn vật kiếm sống Ngã đâu là giường Có giờ giấc bao giờ chứ Cô nhỏ quả thật là em gái sư phụ sao Minh Anh gật đầu Chắc ta nói như vậy Ông bảo rằng ông không thích cuộc sống cao cao tại thượng Chỉ mong được sống tự do tự tại. Ông và mẹ ta lại duyên trời định Nên là sinh ra ta Tuy nhiên ông nói ta phải đi học Phải kế thừa dòng máu pháp sư trong người Nên bắt ta về đây ở cùng với lão Minh Thâm Vậy trước đây ông đưa sư cô đi ăn xin khắp nơi Mình ảnh đáp Cha dắt ta đi xem bói rạo Đi xin ăn thậm chí là đi ăn dình cỗ của nhà người ta Tại sao ông không về nhà cùng cô nhỏ? Cha nói cuộc đời cha muốn sống cho mình, không bị bó buộc gì cả. Cha muốn khắp nơi là nhà, ta cũng muốn giống cha lắm. Nhưng mà cha không cho phép. Phải làm con gái hiếu kính vâng lời cha mẹ, cho nên ta phải nghe lời. Được, chúng con nganh cô nhỏ về nhà. Bà Tuyến cất công lặn lội lên thất sơn, không may lại chúng thời gian thất sơn đóng cửa bế quan thất thầy trên dưới không một ai có thể giúp đỡ gia đình bà Tuyến bà thất vọng trở về Sài Gòn người ngầm cứ như thể cô gái trầm đốt toàn thân bốc hỏa đằng lúc chưa biết xử lý thế nào thì ông Kim lại đột ngột trở về nhà toàn thân của ông mang theo một mùi rượu nồng nặc áo tháo chiếc cà vạt ném xuống giường rồi lao lên giường ôm lấy bà Tuyến bà Tuyến bị hành động của chồng làm cho giật mình chưa khi nào bà thấy ông Kim hành động kỳ quạc như vậy. Hơn nữa hiện tại bà mới giải ngải xong. Bắt buộc phải kiêng quan hệ sắc thiệt với chồng. Nếu không thì sẽ gặp họa Vậy là bà dùng hết sức mình để ông Kim ra. Ông Kim thân hình to cao lực lưỡng. Bà Tuyến dĩ nhiên chẳng phải đối thủ của chồng. Trong lúc cấp bách, bà Tuyến bí quá vớ ngay được bình hoa ở đầu giường. Đập thẳng vào đầu của chồng một cái. Tiếng bình hoa vỡ nát. Kèm theo đó là máu từ đầu của ông Kim tú ra Ông Kim bấy giờ bị cơn đau từ đầu làm cho tỉnh táo Ông trợn mắt chỉ tay vào vợ rồi lắp bắp Bà, bà, bà giết tôi ư Bà sợ hãi gọi bác sĩ tích kiểm tra cho trầm. Rất may vết thương không quá nghiêm trọng Nên ông Kim không nguy hiểm đến tính mạng Thảo Huy và Hoàng nghe tin bố bị mẹ đánh vỡ đầu Thì lập tức gấp gấp về nhà Đối diện với người mẹ trước nay hiện lành Lại dám cầm bình hoa đập vào đầu của chồng Hai con trai chẳng dám tin chuyện đó là sự thật Bà Tuyến khẳng định Mẹ làm như vậy là có nguyên do Các con ngồi yên nghe mẹ kể đầu đuôi sự tình Bà Tuyến đem tất cả mọi chuyện kể cho hai con trai Huy là con trai lớn của bà Tuyến và ông Kim Cậu đứng dậy khuôn mặt hàm hầm tức giận rồi quát Má cái con đĩ chó này Nó vậy mà lại chơi ngải nhà mình Còn phải xe xác còn đi ném chuột chó ăn thịt. Tại sao cái chuyện tây đình như vậy mà lại không nói gì cho chúng con biết? Bà Tuyến cười khổ. Dĩ nhiên bà không muốn một mình mình phải chịu đựng nỗi đau này. Thế nhưng các con của bà lớn rồi. Đứa nào nữa nấy đều đi làm cả. Làm gì có thời gian quan tâm tới bà. Việc bà gầy hay béo, ốm bệnh hay khỏe mạnh chúng nó cũng giao hết cho bác sĩ Tư. Nếu hôm nay không xảy ra chuyện lớn này Thì chắc chắn bà cũng âm thầm tự tìm phương án để giải quyết. Bà lập tức ngăn con trai lại. Con đừng có kích động. Hiện tại đừng có động tới nó. Thầy Tống nói rồi có kẻ đang nhắm tới gia đình mình. Lần này chúng ta vướng vào họa lớn, Nếu không xử lý khéo léo, chết tiệt nọc đó con ạ. Huy và Hoàng nghe xong thì máu nóng trong người lại nổi lên. Các cậu trước đến giờ là những cậu ấm sống trong nung lụa. Thì gia đình giàu có từ trước, nhưng hai cầu lầy tính tự lập từ nhỏ, rồi ít tuổi nhưng cũng khéo léo tạo dựng được sự nghiệp riêng. Cầu huy đang làm chủ nhà máy rượu, còn cầu hoàng đang là một giám đốc công ty gạo. cả hai thính mình đều giỏi sang, cũng không làm việc thất đức hại người. ngược lại hai cầu còn đang giúp hàng trăm người có công ăn việc làm ổn định. gia đình căn bản chưa từng ăn ở ác đức, cứ làm sao lại xảy ra cái chuyện Có kẻ âm mưu tàn độc đến như vậy. Cậu huy bàn với mẹ. Ngày mai con và mẹ sẽ tới gặp thầy Tấm. Nhà ông ấy giúp đỡ đối phó với con ả kia. Còn lại chúng ta tiếp tục tìm thầy giỏi. Để giúp cả nhà hóa giải đi mọi chuyện. Con tin chắc ông trời sẽ không tuyệt đường cả nhà mình. Hoàng đưa ra ý kiến. Lên thất sơn tìm sư phụ đi mẹ. Trên đó nhiều thầy giỏi lắm. Bà Tuyến liền một mạch kể cho con nghe. Việc mình lặn lộ lên thất sơn, nhưng mà xuôi hỏng bỏng không, vì đen đùi tìm đúng thời gian họ đóng cửa bế quan. Hoàng Liên bắt đầu dùng các mối quan hệ, tìm thầy tài ở khắp nơi đến giúp đỡ gia đình của mình hóa giải tay kiếp. Bà Tuyến cổng huy thì tới gặp thầy Tống. Sau khi nghe bà Tuyến tường thuật lại mọi chuyện đêm qua, thầy Tống ngồi lặng im không nói không rằng. Bà Tuyến lên tiếng khẩn khoản mong thầy Tống giúp đỡ gia đình của mình. Nếu không vạch đường kẻ đứng sau âm mưu hãm hại Thì ít nhất cũng dài ngày giúp gia đình của bà Để ông Kim tỉnh táo trở lại Thầy Tống đáp Việc này rất khó giải quyết Thế nhưng bà yên tâm Tôi sẽ giúp gia đình của bà Bây giờ bà cho tôi biết thông tin cô gái kia Tôi sẽ tới tìm cô ta Xem rút quần trong hồ lô của cô ta chứa đựng những gì Bà Tuyến nghe thầy Tống nói vậy thì mừng rỡ vô cùng Bà lập tức giang hiểu cho con trai bỏ theo một phong bao thật dày lên bàn. Thầy Tống đẩy bao thư lại cho bà tuyến. Bà cất đi. Tôi tới gặp cô ta trước. Trước tiên tôi phải tìm hiểu về cô ta xem thế nào. Vâng ạ. Vậy chăm sự nhờ thầy giúp cho. Nói rồi bà liền kể cho thầy Tống nghe về Xuân Trà. Hà không biết cô gái này ở đâu. Tự nhiên xuất hiện làm trao đảo chốn ăn chơi Sài Gòn. Cô ta trẻ đẹp da trắng khuôn mặt thanh tú Đều mắt như có ma lực Khiến người gặp người mê Cô gái này rất thích chơi bời Và thú vui là những ván đỏ đen trên bài bạc Chỉ cần tiếc sòng bạc lớn nhất Sài Gòn Nói tên của Sơn Trà Thì ai ai cũng biết Thầy Tống nghe xong thì gật đầu Được rồi Vậy tôi sắp xếp tiếc sòng bạc Tìm hiểu thêm về cô ta Trước mắt thì tôi sẽ Cho chồng của bà uống một loại trà Nó có tác dụng giúp đầu óc tỉnh táo nhưng không giải được ngài. Để tôi tới tìm người luyện ngài đó để tìm hiểu sự tình rồi mới tìm cách khống chế và xử lý được nó. Sau khi mẹ con bà tuyến về nhà, thầy tống đóng đồ lên sòng bạc. Ông lân la hỏi thăm thì liền biết được giai thoại về người đẹp có biệt danh là yêu nữ. Ông không hiểu tại sao mọi người lại đặt cái tên như vậy cho Xuân Trà. Nhưng chắc chắn đằng sau cái tên đó phải là những câu chuyện rất kỳ bí Ông vào được sòng bạc, quét mắt nhìn về hướng người phụ nữ được cho là Xuân Trà Người ta cũng thường nói trong cuộc đời này chẳng có ai là hoàn hảo Nhưng mà dường như cô đó là một ngoại lệ mà tạo hóa đặc biệt vẽ nên Cô đẹp đẹp một cách lạ lùng là sự pha trộn cầu kỳ và tinh tế Giữa nét hài hòa của cả người phụ nữ thời thượng Cô vừa dịu dàng trong sáng lại hài hước, thông minh thì Tống hoài nghi nếu mình có con gái thì có lẽ suốt ngày phải ghen tị Bởi Thượng Đế đã quá yêu ái với cô ấy Bất kỳ người con trai nào sau này khi tiếp xúc với Sơn Trà Nhẹ thì cảm tình quý mến Nặng thì nảy sinh tình cảm yêu thương Vậy là chỉ sau một buổi chiêm ngưỡng người đẹp thì Tống bất xác lại phải lòng người đẹp Là nữ yêu trong lòng của mọi người Sơn trà rất nhanh phát giác sự kỳ lạ của người đàn ông mới đến, Cơ bỏ điếu thuốc trên miệng và một hơi vào mặt của thầy tống. Làn khói thuốc đậm rồi nhạt lan tỏa ra khắp không gian, làm cho da của thầy tống như thể vừa được tiếp thêm một thần dược, khiến cho âm hồn bỗng dưng mát mẻ. Sơn trà nở một nụ cười. Chào anh, rất vui được gặp anh. Sơn trà chìa bàn tay ngọc ngà của mình về thầy tống. Toàn thân của thầy như bị xét đánh trúng tê dần Nghe giọng nói đó Nhờ cái bắt tay tiếp xúc đầu tiên ấy Bao nhiêu ý nghĩ ban đầu Tất cả mục đích của thầy khi đến đều tan biến hết Cùng với nụ cười ngây thơ Nhưng lại vô cùng dạng dỡ của Xuân Trà Chỉ cần cười thôi là Xuân Trà Có thể khiến mọi người chung quanh bị lưu mờ Tim của thầy Tống đập loạn nhịp Ý nghĩ lướt qua trong đầu Tôi sẵn sàng làm mọi điều Chỉ để mãi được nhìn thấy nụ cười trong sáng đó Sơn trà giống như một nhà ảo thuật gia Với phép thôi miên đặc biệt tài tình Đôi mắt cô giống như hai viên ngọc lung linh thu hút đến diệu kỳ Khi nhìn sâu vào đôi mắt đó là thần kinh thấy như tê liệt cả đi Thầy cứ ngơ ngẩn ngơ ngẩn giống như người mất hồn Hay nói chính xác hơn Sơn trà đã cướp mất hồn thầy Tống chứ chẳng phải ai khác Còn đã khiến trái tim của thầy Thuận thức đập rộn ràng. Trái tim đó như dấu kín được chục năm trời, trên từng một lần mở cửa. Biết bao nhiêu người con gái đẹp được gia đình giới thiệu, thầy Tống đều chẳng đói hoài. về mà chỉ mới gặp mặt lần đầu, Sơn Trà lại dễ dàng đánh tan lớp phòng thủ trong trái tim của người đàn ông, chẳng hề biết đến thi vị của tình yêu. Sơn Trà đến và mang theo một phép màu, Khiến tâm hồn u tối của thầy Tống Giờ đây ngập tràn ánh nắng dường như nụ cười của cô Đã sưởi ấm cho trái tim Tưởng dần như đã bị băng lạnh này Và khiến nó biết rung trở lại Với những nhịp điệu của yêu thương Thầy Tống buồn miệng thốt lên Người đẹp à Em giống như một liều thuốc tiên vậy Em làm sống lại từng tế bào trong cơ thể Mang trái tim đã từng héo quát nề của tôi Sơn trà rút bàn tay của mình lại, hờ hững lướt qua thầy tống. Những người xung quanh bắt đầu cười cượt một gác đàn ông si mê tiên cuồng như thầy. Tự nhiên trong đầu của thầy xuất hiện một ý nghĩ táo bạo. Người đẹp yêu tinh, nhất định tôi biến em thành của riêng tôi. Chỉ cần em vui thôi, tôi sẵn lòng làm tất cả. Người ta nói em là người con gái âm độc thâm hiểm. Nhưng chắc chắn một điều. Với dáng vẻ ngây thơ thuần khiết mỏng manh thế này. Sẽ chẳng đời nào em lại có thể làm tổn hại đến tôi. Sân trà leo lên trước sang hơi sang trọng và rời đi. Bên cạnh cô ấy là bao nhiêu người đàn ông khác. Cô chẳng đói hoài mà xoay đầu nhìn về thầy Tống cười e lệ. Hẹn gặp anh vào một ngày không xa. Lý trí của thầy Tống bị thi liệt hoàn toàn. Ông ta biết rằng người phụ nữ đó chính là con rắn độc. Là thứ yêu tinh mê hoặc lòng người Biết được rằng đằng sau khuôn mặt thánh thần kia Lại là một trái tim tàn độc Bởi người phụ nữ đã luyện ngài thì không phải tầm thường Vậy nên ông ta vẫn bị vẻ đẹp và nụ cười đó mê hoặc Chỉ trong phút chốc lại tự nguyện biến thành nô lệ Dưới gót chân của nàng Ông trở về nhà bắt đầu tìm kiếm tất cả thông tin về sơn trà Tuy nhiên mọi manh mối về sơn trà dường như bị chặt đứt Không ai biết thực sự cô tên gì nhà ở đâu. Cái họ nhắc tới chỉ là yêu nữ đẹp nghiêng nước nghiêng thành hay xuất hiện trên chiếc xe hơi sang trọng cộng với nơi ăn chơi bậc nhất ở Sài Gòn. Người ta gọi cô ấy là Sơn Trà. Chờ chắc tên cô đã là như vậy. Không biết tên, chẳng biết tuổi thể bùa như ông ta cũng chẳng thể nào dùng pháp lực của mình để dò la được chút thông tin nào của người con gái này. Đêm đó thầy Tống chẳng trọng mãi không thể nào ngủ được Cây nhà mắt vào là hình ảnh của Sơn Trà lại hiện lên trong tâm trí Sáng hôm sau ông vừa rời khỏi cửa thì nhận được một thiệp mời Trên thiệp có ghi tên Sơn Trà Thầy Tống bị đứng hình mất vài giây Ông liền vào nhà rửa lại mặt mũi cho tỉnh táo Giờ mới ra ngoài đọc lại tấm thiệp mời Miệng của ông lầm bẩm. Vậy mà cô ấy lại chú ý tới mình Còn đem thiệp gửi đến tận nhà. Thầy Tống thích tim của mình dạo rực, Cả ngày ông đi mua sắm, lựa chọn những bộ quần áo đẹp nhất, lịch lãm nhất để tới gặp người đẹp. Lúc ông chuẩn bị ra khỏi cửa thì chung điện thoại gieo lên. Bà Tuyến gọi tới, dòng của bà càng lúc càng gấp gáp. Thầy ơi, cứu tôi. Ông Kim Nhà Tuyến đột nhiên cứ bị co giật rồi nôn ra máu, tôi không biết phải làm sao cả. Cậu nói cậu bà Tuyến kéo thầy Tống trở về hiện tại Toàn thân của ông bấy giờ co cứng Ông đứng bất động vài giây rồi lập tức nhắc nhở Bà cháu ông ấy uống bùa mà tôi cho bà Tuyệt đối đừng để ông ấy rời khỏi nhà Nếu cần thiết có thể cho ông ấy uống thuốc ngủ Bà Tuyến lập tức làm theo lời của thầy Tống Quả nhiên nó có tác dụng Ông Kim không còn có giật nôn ra máu nữa Bác sĩ cũng tiêm cho ông Kim một liều thuốc an thần để ông ấy ngủ yên. Thầy Tống và nhà tắm không cười bỏ quần áo trên người mà dội thẳng nước lạnh trên cơ thể. Tòa thân của ông bị nước lạnh làm cho tỉnh táo trở lại. Ông lầm bầm. Thứ yêu tình sơn trà. Cô mê hoặc cả tôi. Tôi nhất định sẽ vạch trần bộ mặt thật của cô trước mặt mọi người. Thầy Tống thay bộ quần áo khác. Ông vẫn đến gặp sơn trà. Nhưng thái độ không còn si mê như đáng hôm qua. Sân trà tay cầm ly rượu nhấp một ngụm. Anh trai tôi gặp em. khuôn mặt hầm hầm như đi đánh nhau vậy à. Anh làm em bất giác thiết lạnh người. Thầy Tống lúc này cười rồi đáp. Vì em là đóa hoa rất đẹp. Người ta nói hoa đẹp sẽ có độc. Anh chỉ là đang tự bảo vệ mình thôi. Sân trà cười rộ lên cô nói. Ôi trao. Không ngờ cũng có người phát hiện ra em có độc. Nhưng biết có độc mà sao anh còn tới gần em. Thầy Tống không trả lời câu hỏi của Xuân Trà. Anh vào thẳng vấn đề. Thực ra em là ai? Xuân Trà trưng ra một vẻ đẹp ngây thư. Ôi, anh hỏi gì kỳ lạ vậy? Em là Xuân Trà mà. Trước khi về Sài Gòn, em có thật đã tưởng tư vọng xuyên tình chưa? Sân tràng nghe thấy thầy Tống nhắc đến vọng xuyên tình Trong tim bất giác rung lên Ánh mắt vậy mà chẳng hề có chút thay đổi nào dù là nhỏ nhất Còn liền đáp Vọng xuyên tình ở đâu? Em muốn tới đó thì làm thế nào? Anh có nguyện đưa em đi cùng không? Thực sự em chưa từng tới vọng xuyên tình ư Em bây giờ chỉ muốn tới vọng tình trong trái tim của anh thôi Anh có nguyện mở lối cho em không? Thầy Tống bị câu trả lời của Sơn Trà làm cho mất kiên nhẫn. Ông muốn đứng dậy thì Sơn Trà nắm tay của ông, kéo ông lại gần rồi thì thầm vào tay. Em biết anh là thầy bùa có tiếng ở đất Sài Gòn. Làm ơn cứu lấy em. Thầy Tống chẳng ngờ sự việc lại bị xoay chiều theo hướng hiện tại. sân Trà cao cao tại thượng kia, phải lại cầu xin ông cứu đến mình. Rất nhanh sân Trà dắt một miếng giấy vào tay của ông Tống rồi nhắc khéo đi đi. Một tuần sau em sẽ cho anh biết rõ mọi chuyện. Trong một tuần này, xin anh làm ơn đừng tìm gặp em. Bị sân tràn đuổi đi, thầy tống cũng bị bất ngờ nhưng anh chẳng có lý do gì ở lại đây, cho nên trở về nhà. Trong thời gian một tuần lấy ấy, ông Kim chưa một lần bị giải hành, vết thương trên đầu của ông cũng hoàn toàn bình phục lại. Mọi chuyện về đúng quỹ đạo của nó ông Kim cũng không còn muốn bay ra khỏi nhà tiết cập nhân tình bé nhỏ kia. Tuy nhiên bà Tuyến cứ thích chuyện này kỳ lạ. Bình thường nếu ông Kim tỉnh dậy mà đòi đi thăm Sơn Trà ngay thì chắc chắn bà ta đã không lo. Bà đáng sợ nhất là sống yên để chuẩn bị cho bão lớn. Cũng trong một tuần lễ ấy thể tống gió la được thông tin về Sơn Trà. Cô gái này quả nhiên vào Sài Gòn cách đây không lâu. Trước đó không có bất cứ một ghi chép nào về cô sau khi vào Sài Gòn, cô liên tục ăn chơi chắc táng, mọi nơi ăn chơi đều không thiếu gót chân của cô. Sơn trà đam mê kim cương và thuốc, cô ta thích hút thuốc lá thơm nên bên người luôn mang theo. Ngoài ra, kim cương chính là món đồ cô yêu thích nhất. Không có một cửa hàng kim cương nào lại không biết đến sơn trà. toàn bộ số tiền mua sắm mấy sơn trà đều móc túi từ những gã đàn ông simba cô. Hóa ra ngoài một giám đốc kim thì bên cạnh sơn trà còn rất nhiều người đàn ông khác họ sẵn sàng móc hầu bao chi trả cho mọi cuộc chơi và mọi hóa đơn mua sắm của sơn trà sau một tuần sơn trà gặp lại thầy tống cô ấy có vẻ súng sắc hơn trước đó thầy tống ngồi đối diện với người phụ nữ liền hỏi rốt cô có chuyện gì tại sao lại cầu cứu tôi sân trà liếc thức thơm trong giò hút trong một hơi nhả ra một làn khói nhạt từ miệng cô mây là lại trước mặt của thầy tống. ông không xoay mặt đi để tránh nó, cứ như vậy hít làn khói đó vào trong phổi. sơn trà mỉm cười. anh tìm hiểu về em rồi đúng không? Và anh có gây sợ con người của em không? thầy tống liền đáp. cứ nói vào việc chính đi. cơ cứ cầu cứu tôi là có ý gì? ngón tay thun dài của sơn trà bắt đầu gõ lên mặt bàn, rồi chấm vào lin nước vẽ một cái hình nho nhỏ rồi cười. Em đang bị người ta chơi ngài Em biết anh là người tài giỏi Nên mới cậy nhờ thì anh cứu giúp cho em Thầy Tống ngạc nhiên lắm Tuy nhiên cũng rất nhanh chóng vặn lại Cô nói mình bị chơi ngài Nhưng mà rõ ràng theo tôi thấy Thì cô là người luyện ngài mới đúng Chính cô đã chơi ngài ông Kim Mà theo tôi nghĩ ngoài ông Kim ra Cô còn bỏ ngài rất nhiều người khác Sân tràn đáp lại Ngài trong ngài Nếu không làm như vậy em sẽ chết mất. Em cũng chỉ vì bảo vệ mạng sống của mình mới làm như vậy. Thảm sâu trong tim em cũng đau đớn, khó chịu lắm. Thầy Tống ngắt chiếc lá bên ghế ngồi, còn nó lại thành một chiếc ống nhỏ dưới ghim chặt lại đưa cho trà. cứ đừng hút thuốc nữa, hút cái này đi. Thầy Tống lấy một thứ gì đó trong túi còn tròn lại, bỏ vào trong cái ống bằng lá, rồi lấy lửa châm lên đưa cho trà. Trà nhìn về thầy Tống có vẻ khó hiểu. Tuy nhiên cô không ngần ngại cầm lấy tư tiền miệng hút một hơi. Làn khói bay vào trong khoang miệng mang theo một vị đắng ngắt, khiến cho trà vội vàng uống một ngụm nước, cô liền thốt lên: "Khiếp thật, anh cho em hút cái gì mà đắng thế?" Thầy Tống liền đáp: "Thuốc đấy. Thuốc này được gọi là thuốc nói thật. Bắt đầu từ giây phút này em nói thật thì không sao. Chỉ cần em nói dối một câu" Lập tức sẽ bị thuốc xâm nhập vào phổi. Nó theo máu len loại khắp cơ thể. Rồi căng thẳng mặt chết. Sơn trà liền bật cười. Không ngờ anh chẳng tin em. Còn dùng chiêu này đối phó với em sao? Thầy Tống ngồi ngàn người vào ghế, Ông ước mặt lên trời nhìn mặt trời xuyên qua kẽ lá rồi búng tay mấy cái. Trước mặt của sân trà quả nhiên có một lớp xương mỏng che lại. Thầy Tống nói. Một người dùng thân luyện ngài để ngại người Em muốn tôi tin em thế nào Trước mặt em ngọt ngào với ông Kim sau lưng lại thả ngài hại ông ấy bỏ bê gia đình Hơn thế nữa em còn thâm động hạ ngài với chính bà Tuyến Khiến bà ấy suýt nữa thì mất mạng Sân tràn liền cúi mặt rồi đáp Em là bị người ta lừa Bị người ta chơi ngài Nếu như em không giải ngài trong cơ thể của mình Sang những người đó thì em sẽ chết Anh phải tin em em đang rất đau đớn. lớp xương bồi chức mạnh của xuân trà vậy mà lập tức bị đánh tan thầy tống sừng sốt bởi câu trả lời của cô ấy hoàn toàn là sự thật vậy rốt cuộc chuyện này là như thế nào ai mới là người thực sự đứng sau thao túng mọi chuyện thằng mấy chính đã đầu sỏ ép bộ toàn bộ gia đình của ông kim vào chỗ chít một ý nghĩ vội lóe lên trong đầu của thầy tống ông liền hỏi xuân trà kẻ nào đã chơi ngài lên người em, mọi chuyện rút cuộc là thế nào? em có thể nói cho tôi nghe được không? nếu quả thật tìm được ngọn ngành, tôi mới có cách để giúp em hóa giải mọi chuyện. Xuân trà mừng rỡ, ánh mắt của cô long lanh như là sao. cô nói: em biết ngay anh sẽ giúp em mà. thực ra mà nói, lúc phát hiện ra con người giải được ngài trên người của bà Tuyến, em mừng lắm. Em phải tìm hiểu mãi mới biết được thông tin của anh. Thực sự em đã muốn tới gặp anh nhà anh giúp đỡ từ giây phút ấy. Em còn sợ rằng anh chê bai, khinh bị em không giúp đỡ. Thật chẳng ngờ anh lại tuốt bụng như vậy. Sân trà nhấp thêm một ngụm nước rồi chậm rãi kể lại câu chuyện của mình. Bà năm trước, Sân trà là một cô gái ngây thơ, chưa trải sự đời. Sau đó cô nhanh chóng dưa vào một mối tỉnh chóng vắn với một người đàn ông làm lái buôn. Anh ta buôn rất nhiều món đồ cổ có giá trị và có giấy thông hành đi sang nước ngoài. Mỗi lần đi xa về anh ta đều đem rất nhiều món quà đắt giá. Chính bởi sự theo đuổi chiều chuộng ấy mà Sơn Trà nhanh chóng dưa vào lưới tỉnh của gã tạo ra. Trong một lần Sơn Trà nghe theo lời của anh ta bỏ nhà đi lên Sài Gòn chơi cho biết Cảm giác con gái mới lớn được người yêu dẫn đến Sài Gòn hoa lệ ăn chơi Ai mà không háo hức Vậy nhưng chuyến xe ấy lại không đưa trà lên Sài Gòn Mà đưa thẳng cô lên biên giới Từ lúc tỉnh dậy trên chiếc xe lạ Xung quanh cũng là người lạ Khiến sân trà vô cùng sợ hãi Cô lập tức gọi tin của người yêu Nhưng không thấy anh ta trả lời Người đàn ông trên xe ăn mặc kỳ quái không giống người Việt Nam Khuôn mặt còn án vuông chữ điền đôi mắt khóc như là chim bổ câu Cây miệng hô ra với một hàm răng mọc dài Trên nhau trong miệng Càng làm cho Sơn Trà thêm sợ hãi Thật may anh ta nói được tiếng Việt Sơn Trà khóc lóc van xin người đàn ông được về nhà Anh ta liền nói Giờ mày đang ở bên xiêm rồi Muốn về tự đập đầu mà chết đi Sự hồn về chưa xác không về được đâu Sơn Trà nghe câu nói đó thì buồn rùn chân tay Cô càng lúc càng khóc lớn Ngài đàn ông đó thấy vậy thì cũng thức giận tắt cho Sơn Trà một cái đau điếng Giọng nói của anh ta sang sẵn như muốn hết nổ đỗ tai của Sơn Trà Mày cầm cái họng lại cho tao tao mà còn thấy mày mở mồm ra nó một câu Ta cho ngài trùng nó ăn thịt của mày đó Sơn Trà nghe thấy gã đàn ông nói như vậy Thì lập tức im bật Dù cô ta chẳng biết ngài trùng là gì Chiếc xe cứ như vậy chạy vuôn vút đi thông đêm Chờ hôm sau họ đến được một ngôi nhà. các đàn ông kéo sân Trà xuống xe, dắt tay cô đến một căn phòng được trang hoàng vô cùng lộng lẫy. Hắn bỏ Sơn Trà lại căn phòng đó rồi đi ra ngoài. Không quên khóa chặt cửa nhốt cô ở bên trong. sân Trà thiết không gian lạ lẫm bên trong thì bèn ngó nghiêng tìm hiểu. Cờ Mon tiến lại gần bên cửa sổ thì nhìn ra bên ngoài. Trước mặt của cô vậy là một khu vườn rậm rạp, cây cối bao quanh. Cô không nhìn đường lối đi vào bên dưới bởi cây lớn che phủ khu vườn. Sân Trà quay lại trước giường lớn, cô nằm vẩn ra đó mà khóc. Tới bây giờ cô biết chắc chắn mình đã bị lừa bán đi sang xiêm. Trước đây khi còn ở nhà Sơn Trà từng nghe người lớn dọa trẻ con, nếu mà hư hỏng không nghe lời người lớn sẽ bị bán sang xiêm làm nô lệ. Nhưng cô gái mới lớn nếu không nghe lời lại nhẹ dạ cả tin, để chắc chắn câu sắp bị lừa bán sang xiêm làm đĩ. Ai may mắn thì được làm vợ của người ta, cả xấu số thì ngày đêm bị đàn ông hành xác. Giật nước mắt tuổi hờn lại rơi trên đôi má của người con gái mới qua tuổi đôi mươi. Cô nhớ nhà nhớ mẹ nhớ quê hương nhớ từng con đường từng góc chợ, rồi cô nhớ tới các đàn ông bội bạc ấy. Hắn hứa hẹn với cô thì non hẹn biển với cô để lấy được lòng tin. Rồi đưa cô sang tận xứ người Sơn trà khóc lóc Mệt mỏi rồi lăn ra ngủ lúc nào không hay Khi tỉnh lại cô thích mình Nằm trong một căn phòng khác Sơn trà sợ hãi nhìn chung quanh Rồi cất tiếng Đây là đâu? bạn là ai? Người phụ nữ kia không đáp lại Cô đoán chắc bạn ta không nghe hiểu tiếng Việt Người phụ nữ bước tới giật tay Sơn trà Rồi bắt đầu cười bỏ quần áo của cô Sân trà chống trà thì bị bàn tay hộ pháp của bà ta đập thẳng vào mặt Chưa dừng lại ở đó Người đàn bà lực điện ấy còn ra sức nháo lên cơ thể của cô Sân trà chống trà nhưng bất lực Toàn thân cô bị nhéo tí tím đỏ Thì bà ta mới dừng tay Sân trà bị đánh bị nhéo, Toàn thân đã như một khúc thịt bị dốc mất xương Cơ thể nằm bèm dưới nền đất chẳng còn sức mà khóc Người phụ nữ kéo lê sân trà trên nền đất ném cô vào một cái thùng nước đen xì, cỡ vùng lên đển bị bà ta ấn đầu xuống. Lúc sân trà tưởng mình bị dìm chết, thì bà ta lại lôi đầu cô lên, rồi bắt tay vào tắm rửa kỳ cọ cho cô. Cơ thể bị đau nhức ban nãy khi ngâm trong thùng lớn đen xì đó lại lập tức trở nên nhẹ nhõm. Cô không còn cảm thấy đau đớn và cảm giác như sức sống đã trở lại. Sau khi tắm rửa xong. Người phụ nữ liền lôi sơn trà ra ngoài rồi đưa cho cô toàn bộ quần áo mới. Cô lập thức mặc lên người rồi đứng yên chờ xem bà ta bắt mình làm những gì. Sơn trà mặc đồ xong, người phụ nữ liền thu dọn căn phòng, đưa mọi thứ khác ra ngoài, bỏ lại mình sơn trà trong căn phòng ấy. Mà đến khi trời tối hẳn thì có người đem cho cô một khay cơm. Ở đó họ chẳng cho cô ăn thịt, chỉ có cơm và rau. Các loại rau thì đa dạng lắm, cách chế biến lại nhưng cũng ngon, sơn trà giam dấp làm theo. Cứ như vậy cô ở đó một tuần lễ, ngày nào người phụ nữ lực điền kia cũng vào phục vụ cô tắm rửa. Bà ta ngày nào cũng đánh cũng nhéo sơn trà, rồi khi ngâm mình trong nước tắm đen gì đó, thì cô lại qua cơn đau, cơ thể lại phục hồi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ tám sân trà được đưa ra khỏi phòng. Người đàn ông nhăm nhở ngày đầu gặp trên xe kia lại đến đưa cô đi. Gặp hắn có ngước mắt lên nhìn một cái rồi cúi gặp mặt. Hắn liền hỏi. Khỏe chưa? Cảm về sau một tuần khi sắc tốt lên nhiều rồi đấy. Sân trà chẳng buồn đáp lại. Cô theo chân của hắn đến khu vườn cây cúi rậm rạp. Hắn cẩn thận nhắc nhở. Nhớ bước theo chân của tôi. Trượt ra ngoài coi chừng mất mạng đấy. Này này không phải là phòng ngủ ban nãy đâu Đầy đầu cũng đầy rắn rít. Tôi nói chỉ đợi cô sơ hở là nhau tới thủ tiêu cô ngay Sơn trà nghe người đàn ông nói vậy Thì bắt đầu run sợ. Cô nhìn chằm chầm vào gót chân của gã đàn ông Hắn bước đi một bước Là cô bước kế vào một bước Đột ngột gã đàn ông kia dừng lại Khiến sơn trà suýt chút nữa Thì bị ngã sấp mặt Gã phải nhanh tay kéo sơn trà Mới khiến cô không bị rơi vào hố rắn Sân trà sau khi thấy những con rắn xanh lẻ Đang hoàn mình chuyển trên cành cây Mà tìm muốn rớt cả ra ngoài Cô buồn miệng nói cảm ơn vi gã Các liền bào Người cô sắp gặp là Lão Sen, Hắn là một người độc ác Cô cẩn thận trong lời nói Đừng để cho hắn tức giận Băm cô làm thức ăn cho rắn Sân trà vừa suýt nữa rơi vào hố rắn xong Giờ lại nghe nói bị băm ra làm thức ăn cho rắn Thì càng sợ Cô lúc này hỏi Rốt cuộc anh muốn tôi làm gì Tại sao là bắt tôi sang đây chứ Các đàn ông điện đáp Gọi tôi là thâm Thật ra tôi không bắt cô Cô không muốn bắt cô Tuy nhiên đây là nhiệm vụ của tôi Tôi nhận tiền của người ta nên đành phải làm như vậy Hay không nếu cô có trả tiền cho tôi Thì tôi lập thức thả cô về Việt Nam Sân tràng ngây thương hỏi Họ trả cho anh bao nhiêu tiền Một ký lô vàng Sân trà bị thâm làm cho háng hốc miệng vì kinh ngạc. Cái gì? Một ký lô vàng? À, ai vậy? Sao lại bỏ tiền ra là một việc ngu xuẩn như vậy? Cái thân thể của tôi có đem đi bán chắc được vài chục ngàn đồng. Sao lại có người đem một ký lô vàng thuyên bắt tôi sang tận bên này? Bà chúa của tôi ơi, bà chưa biết đâu. Một ký lô là còn ít. Sao này bà là cây hái ra tiền. Bà không những có nhiều ký lô vàng mà còn trở thành một người thánh nữ vạn người mê. Người gặp người yêu Tiền của chất đầy nhà Lúc ấy mong cô nhớ cho tôi xin một ít vàng rơi vàng vãi Thì gót chân của cô nhé Sân tràn lặng người Cô không hiểu người đàn ông ấy nói gì cả Hắn tiếp tục Cô xin đúng ký trăng tròn Mà hôm ấy vừa ngay mặt trời Ăn mặt trăng có đúng không Sân tràn gật đầu Cô có từng nghe người ta nói chuyện rằng Ngày cô ra đời Đúng là trời có sự lạ Hôm ấy đúng đêm trăng tròn nhưng mà trăng đỏ như màu máu Người đàn ông lại nói tiếp Đó Giá trị của cô nằm ở đó Vừa hai đêm nay cũng là đêm trăng tròn Lại là nguyệt thực Lần nữa cô sẽ được biết những điều kỳ diệu Mà trước nay cô chưa từng biết đến Quả nhiên thâm dẫn sơn trà tiếp một người đàn ông Hắn ta có một thân hình gầy gò Tay chân lại chẳng có móng Nhìn vô cùng kỳ dị Khuôn mặt của hắn ta nhọn hoắt, hai con mắt ti nghĩ đi với chiếc mũi to lại còn vẹo qua một bên. Thật nhìn khuôn mặt hắn vô cùng đáng sợ. Hắn liền bảo với Sơn Trà. Ngồi xuống đi. Xuân Trà không dám không theo lời bởi hiện tại cô đang ở hang ổ của bọn chúng. Lỡ như làm gì sai, có khi cô sẽ bị hắn giết chết. Cô còn trẻ lắm, cô vẫn muốn còn sống tiếp. Tên này cố tình bày trí dặn cảnh mọi chuyện để sơn trà tận mắt chứng kiến Điều mà lão ta gọi là đêm kỳ diệu của bùa ngài Khu vườn với nhiều lùm bụi Có thứ cây có hoa có thứ không Nhưng mà tất cả đều lạ mắt đối với sơn trà Có vài loài thuật nhìn sơn trà đang ngơ ngỡ Cho nên lên tiếng hỏi thâm Ông xem cây cây gì kia Sao hoa của nó lại nhìn những cái nón mà mọc ra răng vậy Hắn ta liền trả lời Đó là cây ngải Lão ta liền hỏi sân Trà Cô đã từng biết cây ngải bao giờ chưa sân Trà thật thà lắc đầu giả nghe nói thôi chứ chưa từng biết Nhưng mà cây ngải này để làm gì ngài để cứu làm thuốc chứ nó mọc răng thiết kia Thì ăn thịt ư Hắn liền bật cười rồi đáp Ngủ ngốc ngài cô nói đó là ngải cứu để làm thuốc Loài đó tần gà ăn hết sấy Còn ngày này là bùa ngái Ngài dùng luyện bùa luyện ngài cô hiểu chưa Nói xong hắn dẫn Xuân Trà tiến lại gần những khóm hoa Đồng thời tự tay vạch những cảnh hoa có vẻ kỳ bí lên Để cho Xuân Trà nhìn thấy dưới gốc hoa Có những con vật đang bỏ lụng ngồm Chúng chen nhau bỏ chạy khi nhìn thấy người xuất hiện Xuân Trà hoảng hốt kêu lên Ôi má ơi! Có dết! đoàn cô lùi lại đình bỏ chạy khi trước mắt cô là những con vật đen xì Chân nhiều chi chít trên lưng còn có hàng lông màu vàng sẫm lão sen hờn lệnh một cái trong họng rồi trấn an đây là những con giết độc nhưng nó được nuôi bằng nhựa ngài giết dù độc nhưng mà khi đã ăn ngài rồi thì chúng sẽ được thần ngài điều khiển chúng chỉ đồng với những người khác cho những người đã được tầm hơi ngài và uống nước ngài Thì các con vật kia trở nên hiền lành đáng yêu Để minh chứng cho lời nói của mình Lão sen dùng tay thỏ xuống gốc cây Nắm lên một con dết Với lưng sọc vàng đen trông phát khiếp Chúng nằm trong tay của lão Chẳng khác nào một con vật bằng đồ chơi Lão liền giải thích Vừa rồi đúng là vào giờ ăn của ngài Cho nên ta thấy chúng chen nhau Tưởng như chạy trốn Nhưng mà thật ra là chúng tranh nhau Để uống nhựa cây ngài Một khi cơ thể chúng đã được chúa đầy nhựa ngài Thì nọc đồng sẽ vô cùng kinh khiếp Bất cứ ai lúc này bị chúng cắn sẽ vòng mạng ngay lập tức Đoàn lão lại móc bàn tay của mình Xuống gốc cây ngài Cầm lên một con rít khác to Như đầu ngón chân cái Đây là lần đầu tiên sân Trại Nhìn thấy con rít to đến như vậy Con rít lập tức bỏ lên cánh tay Của lão sen Rồi nhanh chóng leo lên mặt lên đầu Của lão Sơn Trà nghe nói thì lùi lại mấy bước định bỏ chạy. Thế nhưng lão Sen bất ngờ nhanh tay chụp tay của cô. Sự bất ngờ lão thân ném thẳng con rít vào người của Sơn Trà. <cười> Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe.